năm la mã phẩm ngài trai giới bốn mươi một các trai giới như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở savatthi tại jetavana khu vườn ông anathapindika ở đấy thế tôn gọi các tỷ-kheo này các tỷ-kheo bạch thế tôn các tỷ-kheo ấy dân đã thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ-kheo ngài trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Như thế nào này các tỷ kheo, là ngày trái giới thành tựu tám chi phần được thực hành, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Ở đây này các tỷ kheo, thánh đệ tử suy nghĩ như sau, cho đến trọn đời các vị A La Hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm, bỏ tham quý, có lòng từ Sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình Hôm nay, đêm này và ngày này Ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếm Biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình Với chi phần này, ta theo gương vị A-La-Hán Ta sẽ thực hành Ngày Trai Giới Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu cho đến trọn đời các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, từ sống thanh tịnh không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, từ sống thanh tịnh không có trộm cướp. Với chi phần này ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngài trai giới đây là chi phần thứ hai được thành tựu cho đến trọn đời các vị A-la-hán đoạn tận phi phạm hạnh, hành phạm hạnh, sống xa lánh từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận phi phạm hạnh, hành phạm hạnh, sống xa lánh từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ ba được thành tựu cho đến trọn đời các vị a la hán đoạn tận nối láo từ bỏ nối láo nói những lời chân thật y chỉ nơi sự thật chắc chắn đáng tin cậy không lường gạt đời hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận nối láo tránh xa nối láo nói những lời chân thật y chỉ nơi sự thật chắc chắn đáng tin cậy không lường gạt đời với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngày trai giới Đây là chi phần thứ tư được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-La-Hán đoạn tận đám say rượu men rượu nấu, từ bỏ đám say rượu men rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận đám say rượu men rượu nấu, từ bỏ đám say rượu men rượu nấu. Với chi phần này, ta theo gương vị A-La-Hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-La-Hán dùng mỗi ngày một bữa không ăn ban đêm từ bỏ không ăn ban đêm từ bỏ ăn phi thời hôm nay đêm này và ngày này ta cũng dùng mỗi ngày một bữa không ăn ban đêm từ bỏ không ăn ban đêm không ăn phi thời với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngày trai giới đây là chi phần thứ sáu được thành tựu cho đến trọn đời các vị a la hán từ bỏ không đi xem múa hát nhạc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 không dùng giường cao giường lớn từ bỏ không dùng giường cao giường lớn hôm nay đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận không dùng giường cao và giường lớn với chi phần này ta theo gương vị a la hán ta sẽ thực hành ngày trai giới đây là chi phần thứ tám được thành tựu này các tỷ theo ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành như vậy thời có được quả lớn có lợi ích lớn có rực rỡ lớn có biến mạng lớn bốn mươi hai ngày trai giới này các tỷ kheo ngày trai giới thành tựu tám chi phần được thực hành thời có được quả lớn có lợi ích lớn có rực rỡ lớn có biến mạng lớn được thực hành như thế nào ngày trai giới thành tựu tám chi phần thời có được quả lớn có lợi ích lớn có rực rỡ lớn có biến mạng lớn giống như kinh trên bốn mươi từ số hai đến số mười đây là chi phần thứ tám được thành tựu này các tỷ kheo Ngài trai giới thành tụ tám chi phần được thực hành như vậy Thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn Đến như thế nào là quả lớn, đến như thế nào là lợi ích lớn Đến như thế nào là rực rỡ lớn, đến như thế nào là biến mạng lớn Dĩ như này các thủy kheo Có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn này Tràn đầy bay báo như Anga, Magadha, Kashi Kosala, Vazi, Mala, Seti, Vamsa, Guru, Pankala, Macha, Seru Sena, Asha, Avanti, Gadandra, Campoja Những chủ quyền ấy không bằng một phần 16 của một ngày trai giới thành tựu tám chi phận Vì cớ sao, nhỏ nhoi, này các tỷ kheo là chủ quyền của loài người So sánh với hạnh phúc chư thiên Năm mươi năm của một đời người Này các tỷ kheo Bằng một đêm một ngày của chư thiên bốn thiên dương Ba mươi đêm của đêm ấy Làm thành một tháng Mười hai tháng của tháng ấy Làm thành một năm Năm mươi năm của chư thiên của năm ấy Thành thọ mạng của chư thiên bốn thiên dương Sự kiện này có xảy ra Này các tỷ kheo Ở đây có người đàn bà hay người đàn ông Sau khi thực hành trai giới Thành tựu tám chi phận Sau khi thân hoài mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên bốn thiên dương, cho vậy ta nói nhỏ nhoi thay là chủ quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. Một trăm năm của một đời người này chắc tỷ theo bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời ba mươi ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, ở đây có người đàn bà hay người đàn ông Sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chi phần, Sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên cõi trời 33 Do vậy ta nói, nhỏ nhoi thay là chủ quyền của loài người So sánh với hạnh phúc chư thiên Hai trăm năm của một đời người Này các tỷ kheo, bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Gia Man Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng làm thành một năm hai nghìn năm chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời yama sự kiện này có xảy ra này các tỷ kheo ở đây được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời yama do vậy ta nói với hạnh phúc chư thiên bốn trăm năm của một đời người này các tỷ kheo bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời Tusita đông sức ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng Làm thành một năm Bốn ngàn năm của chư thiên của năm ấy Làm thành thọ mạng của chư thiên Ở cõi trời Tushita Sự kiện này có xảy ra Với hạnh phúc chư thiên Tám trăm năm của một đời người Này các tỷ kheo Bằng một đến một ngày của chư thiên Ở cõi trời quá lạc Tám ngàn năm chư thiên của năm ấy Làm thành thọ mạng của chư thiên Ở cõi trời quá lạc. Sự kiện này có xảy ra Với hạnh phúc chư thiên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 Không ăn phi thời Không mang các dòng hoa, Không dùng các hương liệu Hãy nằm trên tấm thảm Trải dài đất làm giường. Chính hạnh trai giới này Được gọi có tám phần Do Đức Phật nói lên Đưa đến đoàn tận khổ Mặt trăng và mặt trời Cả hai thấy lành tốt Chỗ nào chúng đi tới Chúng chói sáng hào quang Chúng làm mây sáng chói Giữa hư không chúng đi Trên trời chúng chói sáng Sáng rực mọi phương hướng trong khoảng không gian ấy tài sản được tìm thấy trân châu và ngọc báo lưu ly đá cầu may vàng cục trong lòng đất hay loại kankana cùng loại vàng sáng chói được gọi hataka tuy vậy chúng kỳ giá chỉ một phần mười sáu với hạnh giữ trai giới đầy đủ cả tám mặt kể cả ánh sáng trăng với cả vòm trời sao dạy người nữ người nam giữ gìn theo tình giới hành bồ tát trai giới đầy đủ cả tám mặt làm các thiện công đức đem lại nhiều an lạc được sanh lên cõi trời không bị người người chê